các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai vậy gì có ngủ được không nhưng mà còn thì nguyên cái đêm cứ chập chờn chập chờn dậy thức giấc hoài. Mà lạ một điều nha. Mỗi lần thức giấc là con đều nghe cái tiếng chân người đi ở ngoài hành lang. Rồi con nghe được cái tiếng nói chuyện sầm xì, nghe cả giọng nam, giọng nữ lẫn lộn, nhưng mà nghe họ bàn tính cái gì không biết mà mình nghe không có rõ. Chỉ nghe nói chuyện thôi mà phân biệt được giọng nam giọng nữ. Rồi mình nghe cả cái tiếng nước mà nó dội nghe cái ào, dội cái ào, giống như người ta đi toilet xong ta dội vậy. Mà cứ thức giấc là nghe. Do tò mò, sau khi con thức giấc con đi tiểu xong rồi, con cũng mở cửa ra nhìn ngoài hành lang một lúc, Con không thấy gì hết. Con không nghe tiếng nói chuyện, không nghe tiếng động, thôi Vô nằm ngủ lại Mà hễ nằm ngủ thì lại mơ mơ màng màng à, Nghe những cái âm thanh ồn ào đó nữa Phải nói là do con niệm Phật nhiều năm rồi Nên cái lúc đó con cũng không có sợ ma Con chỉ cố gắng nằm sau ngủ Để cho sáng có sức mà đi tiếp thôi Rồi thì đêm đó cũng qua Tới sáng hôm sau con có hỏi má Con với dì Tư Thì hai người xác nhận nha Đều nghe có tiếng động trong đêm Giống như con nghe vậy Mà trong khi nguyên cái dãy phòng trọ Thì ở riêng biệt Chỉ có tụi con là người ở thôi Mà nó nằm cách xa cái dãy phòng chung tận một cái sân rộng 10 thước nữa Thì cái âm thanh từ đâu mà nghe như kế bên Chỉ xảy ra ngay ở tại chỗ mà thôi Khi du lịch xong rồi tụi con về nhà Thì má con mới tiết lộ thêm chuyện Đêm đó má nằm mơ Thấy có một người lạ Ẩm một đứa bé gái độ 4 tuổi Đến bên giường Chỗ mà ba người nằm ngủ đó Má về tư với con Rồi cái người đó mới đặt Cái đứa bé xuống kế bên má con, giống như trao cho đứa bé vậy. Má con nói khi má say qua nhìn thấy đứa bé, thì thấy cái mặt nó xuân, giống như sưng úp lên vậy. Chắc nó mập hay tròn trịa, hay là bụ, bụ bẩm quá, mà nó lúng hết mắt mũi luôn. Ừ. Má nói khi đó không có dám kể, sợ con với dì tư sợ, rồi mới đợi về nhà rồi kể cho nghe. Cho đến bây giờ thì con vẫn còn nhớ những cái âm thanh mà con đã nghe ở nơi cái khu trọ đó. Còn có một chuyện có liên quan đến cái chuyện mà xảy ra trong đêm nhà trọ ở dưới Bạc Liêu. Là trước khi mà tụi con à, thực hiện cái chuyến đi xuống Bạc Liêu và đã gặp ma trong đêm trọ hôm đó, thì người chị dâu thứ ba của con vừa cấn thai được bốn tuần Khi đi siêu âm thì chưa có biết là con trai hay con gái. Mà lần trước thì chỉ sinh được đứa cháu trai rồi. <cười> bẩn đi 11 năm sau nha. Cái này là vô ý thôi, để mang thai nữa. Chứ đứa thứ hai này là ngoài dự định hết. Mà bây giờ đi siêu âm, nó sao bốn tuần chưa biết trai gái. Thì sau cái giấc mơ đêm hôm đó, giấc mơ mà thấy có một đứa bé gái bộ bẩn đó, má còn mới nói là, sao mà tao có cảm giác lần này chỉ dông của mày sinh con gái đó. Và quả thiệt chú ơi, chị dâu con sau đó mà siêu âm kể lại mới biết rằng đó là thai của một đứa con gái. Đứa con gái. Ok, đó là những câu chuyện ma ngắn mà à, người lấy cái nickname là cự ở An Giang đặt kể lại. Được xếp vào khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 436. Như vậy thì... À, Kể chuyện hôm nay cũng đã xong. Còn một hai ngày nữa tới Tết rồi nha. Happy New Year mọi người nha. Rồi xin được cảm ơn. Uh, hẹn gặp lại những câu chuyện ma kế tiếp qua những khoa tàng chuyện ma kỳ tới nha. Rồi xin được lần nữa cảm ơn. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe.